mọi người nhé Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện Và hôm nay thì uh, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn Tập số 314 nhé Các bạn nghe chuyện thì đừng quên hộ phong mảnh cái like và giúp phong chia sẻ rộng rãi Các video của bộ truyện những tập đầu tiên Bây giờ thì uh, xin mời tất cả mọi người vào diễn biến tập truyện. Ngày hôm nay thì mình cũng đã up, uh, up lại hoàn thành cái bộ nhất niệm Vĩnh Hằng rồi Anh em nào mà chưa nghe thì các bạn có thể vào nghe nhé Vừa rồi thì áp liên tiếp đến đến tập cuối rồi, hôm nay mình app lên tập cuối Đây là những tập áp lại Bộ chuyện cũng rất là hay, nghe lại cũng rất là hay Thì anh em mình có thể ủng hộ tiến Phong Ở cái bộ chuyện đó nhá Nhiều anh em nói là app full thì mình nghe Thì hôm nay đã app full rồi, thông báo cho anh em biết Nếu anh em nào có nghe ở trong này Ok Hình như là không có thông báo đúng không mọi người Xin chào An, xin chào Nguyễn Trọng Thành tại vì mình áp lại chuyện ỏm nhiều quá thì nha cái thông báo của kênh nó linh tinh lắm. ok nha bây giờ vào đọc nha mọi người vào sau để nghe sau nhé mời các bạn vào nghe tập 314 vương đạo chi Tôn ngay khi vô số dân chúng đang tuyệt vọng kêu hết đột nhiên không trung xuất hiện một tôn pháp tướng địa tạng vương Bồ tát địa tạng vương Bồ tát kia vung tay lên từng đạo từng đạo kim quang Từ trời ráng xuống. Hệt như là từng chiếc lồng ánh sáng màu vàng. Bao phủ toàn thành. Không cho lôi hỏa ở trên trời đánh xuống. Rất nhanh. Dưới sự bao bọc của hơn 100 chiếc lồng ánh sáng. Toàn thành được bảo vệ trong thoáng chốc ngắn ngủi. Đó là cái gì? Bách tính cả kinh kêu lên. Một tiếng phượng gáy vang khắp. Diêm la thần đô. Tất cả mọi người nghe đây. Ta là quyền thiên sư thiên sư điện Hiện tại tất cả mọi người tìm nơi nào đó Chống trải mà đứng Lập tức liền xét không sao trương Đi Nhi kêu lên Quyền thiên sư thiên sư điện Vô số người nhìn lên Quanh một tiếng Đột nhiên có tiếng rèn vang Lại một đạo kiếm quang khổng lồ Từ dưới lòng đất chui lên Tựa như là muốn cắt vụn toàn thành thành trăm mảnh vậy Cùng lúc Một mảnh nội thành chậm rãi nâng đến Từ từ bay lên không trùng Đại quang minh Bồ Tát Trừ vị trí hoàng cung, Lòng đất Diêm La Thần Đô đã bị ta cắt đứt ngươi chỉ cần kéo ra xa là được Vương Đại Tiểu Thư ở dưới Đáy phần nội thành Vừa bay lên kia miệng kêu hồ địch Được rồi Đại quang minh Bồ Tát ứng tiếng Lập tức hai đại tuyệt thế cường già Cứ thế dọn đi nguyên tòa thành trì. Chỉ, chỉ thế toàn bộ Diêm La Thần Đô Như là bị cắt lát chuyển đi Bách tính Quan viên trong thành nhìn mặt kinh hãi không thôi. Trường đề nhì dang rộng hai cánh, ngăn chở dư ba vào lôi hỏa quanh bốn phía. Cứ thiết hành động cứu viện được diễn ra cấp tốc và gọn đẹp. Đồng thời ba đại cường già cũng nhìn tràm tràm vào đại điện trận Hoàng Cung. Khói đèn che phủ khắp Hoàng Cung. Hòa diễm bảo phát. Thấy không rõ được bên trong. Đại trận này cực kỳ hoành. xong vẫn chấn dung điên hồi. Trong ngoài bị ngăn cách. Chỉ có thiên kiếp là tiến được vào bên trong bên trong đại trận. Ba tên Diêm La Nhân Hoàng đang độ kiếp. Ba tên Diêm La Nhân Hoàng khác thì đối phó với Trương Thiên Sư. Một tiếng đổ vang vâng khả thoáng cả kịch. "Mẹ nó, cái gì vậy?" Vâng Khả thất thanh kêu lên. "Chẳng phải là Trương Thiên Sư luôn bồm nói phết, nói là hắn đang tiên cảnh tầng thứ 8 mà, có thể quét ngang toàn trường mà, sao giờ chỉ là mới có ba tên Diêm La Nhân Hoàng liền đã vây khốn được hắn vậy?" Bà tiền Diêm Lan Nhân Hòa này khẳng định không phải đăng tiên cảnh bình thường, chỉ ít cũng phải là đăng tiên cảnh cao dài. Vương Khả, người nói cái gì? Trương Thần Hư vừa nãy tránh đôi hòa, vừa hiếu kỳ hỏi. Đừng có nói chuyện, không muốn chết thì nghe theo ta. Mẹ nói đừng có lần này lại khiến ta xui xẻo nữa đấy. Vương Khả biến sắc. Lập tức Vương Khả kéo Trương Thần Hư vào Trương Đông Lai, đang chết ngất vào trong góc. Lúc này Hoàng Cung có đại trận. Vợ rồi Vương Khả đã thử qua căn bản là không ra được Ra không được thì phải làm gì Giữ mạng là ưu tiên số một Sư huy Ngươi nhập má Ngươi đang làm gì vậy Trường Thiên Sư quát Sư Đệ Quả như là ngươi làm hỏng chuyện tốt của tao Ba tên, tên phân thân Diêm La Nhân Hoàng Trường mắt Quát Đăng tiên cảnh Những phân thân này của ngươi đều thành đăng tiên cảnh Trường Thiên Sư cả kinh kêu lên Đầu thể chỉ người mới lên được đăng tiên cảnh, lại không cho người khác đến đăng tiên cảnh. Diêm La Nhân Hoàng gằn giọng nói, cái gì mà chỉ ta mới lên được đăng tiên cảnh, sư huynh, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Trường Thiên Sư cả kinh kêu lên, <cười> thiên ma do đại ma vương sáng tạo, phụ trách mê hoặc kiêu hùng chính đạo trong thiên hạ nhập ma, Chẳng đã ngươi quên rồi sao? Hơn ngàn năm trước ngươi còn nhớ từng một tên một thiên ma đi mê hoặc ngươi không? Diêm La Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Ta đương nhiên nhớ. Lúc ấy ta còn nói với người. tên thiên ma kia muốn mê hoặc ta nhập ma. Hứa hẹn với ta vô số chỗ tốt. Hm. Hắn tưởng rằng ta tâm trí không kiên định à. Ta giết hắn mấy lần. Hắn lại vẫn không chết. Thế là ta liền trần áp hắn. Nơi trần áp người cũng biết. Nhưng mà không biết từ lúc nào. tên thiên ma kia lại đột nhiên trốn mất. Ta nghĩ mãi không thông. Không biết hắn trốn kiểu gì đây. Đến cả cái tên quán cũng đều chưa kịp hỏi. Trường thiên sư trầm giọng nói. Hắn tên là Ma Cửu. diêm là nhân hoàng trầm dạo này. Ma Cửu. Người nói tên là Ma Cửu. Cửu Diệu chân Nhân. Ma Cửu. Thiên Ma Mê. Thiên Ba Mê hoặc ngươi. Không đúng. Không đúng. Nằm đó Ma Cửu là do ngươi thả ra mà. Trường Thiên Sư chợt kêu lên thất thạch Nghĩ thông rồi sao? diêm la nhân hoàng trầm dạo này. Không thể làm xui Sao lại là ngươi Ta coi ngươi là người chân thật Ở bên cạnh ta Bí mật gì ta cũng nói với ngươi Thậm chí Lúc trước ngươi nhờ ta xử lý đi chân áp vương cô sân Ta đều đáp ứng Vậy mà ngươi làm cái gì vậy Trương Thiên Sư giận quát Ngươi nói đi Diêm la nhân hoàng lạnh lùng này Ta nói cái gì Năm đó chúng ta cùng nhau bái nhập đạo môn Trước này luôn huynh đệ độc tâm Thằng đến bây giờ cũng luôn giúp lợn lẫn nhau. Thế mà người đang làm cái gì vậy? Ta tín nhậm ngươi như vậy. Bí mật gì cũng nói với người. Thậm chí còn thay ngươi đi chiến trường chịu chết nữa. Chỉ dặn ngươi chiếu cố con cháu ta. Nhưng mà người đã làm gì bọn họ? Tại sao? Sư huynh ngươi chính là sư huynh của ta. Tại sao ngươi lại thành như thế này? Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên. <cười> sao lại thành như thế này? Còn không phải là bởi vì ngươi sao? <cười> Trước này ngươi một mực là kỳ tài ngút trời của đạo môn. Từ sau khi thành kim đan cảnh, Ngươi luôn tỏa sáng trong đạo môn. Là thành ngôi sao tương lai của đạo môn. Còn ta thì sao? Mặc dù là sư huynh, Nhưng mà ta chỉ có thể sống dưới cái bóng của người. Người khác nhìn thấy ta, Chỉ có thể nói một câu. À, đây là sư huynh của ngôi sao tương lai đạo môn. Chỉ thế mà thôi. Diệm Lan nhân hoàng lạnh lùng nói, Sư huynh, sao ngươi trường thiên sư trường mắt. Khó mà tin tưởng này. Thứ người thấy chỉ là chính người. Không sai. Người tu hành một đường sung thiên. Chú ma thu hành được vô số bảo vật, công pháp. Hết thầy đều chia sẻ với ta. Nhưng mà người không biết. Điều ta muốn không phải là những thứ đó. Điều ta muốn chính là ta tự có thể lấy được hết thầy. Ta không thích đứng trong cái bóng mờ của người khác. Ta muốn đứng vượt trên tất cả mọi người. Hệt như là Diêm La Nhân Hoàng bây giờ. Ta muốn quân lâm thiên hạ, Ta muốn quá huy vạn trượng. Ta muốn thiên hạ đây là của ta. Diêm la nhân hoàng gần giọng nói. Ngươi, <cười> đáng tiếc. Chỉ cần có ngươi tồn tại, ta vĩnh viễn không được người đời nhớ tới. Ta cố gắng cỡ nào, ta phấn đấu cỡ nào, thì cũng không so được với thiên phú của ngươi. Thậm chí lúc theo đuổi sư muội, sư muội còn không thèm đứt ta đến một lần. Cuối cùng gà cho ngươi, sinh với người hai đứa con trai sao? <cười> sư đệ, người biết nhìn thấy người, ta hận người cỡ nào không? Diêm La Nhân Hoàng giữ tận này, ta, Trương Thiên Sư biến sắc, người cướp đi hết thầy của ta, bao quát cả sư nương, sự yêu thương của sư muội, đời biết ta đã vì sư muội mà bỏ ra bao nhiêu không? còn ngươi thì sao? Người đến sự muội Cuối cùng là vẫn chia tay Ta hận người Ta hận người Nhưng mà ta biết Muốn vượt qua người gần như là điều không thể Vậy nên ma cửu Là ta cứu ra Bởi vì nàng có thể giúp ta vượt qua người Người khinh thường ba cửu sao Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác Ta muốn vượt qua người Ta muốn khiến tất cả mọi người trước đây Từng xem thường ta được phải hối hận Đã hơn một ngàn năm qua Ta chịu đựng nhục nhã, Ta thậm chí lại xé rách nguyên thần ra làm mười phân thân. Ta không tiếc bất cứ giá nào. Ta muốn chứng minh. Sư muội lựa chọn là sai lầm. Ta muốn chứng minh ta không sống dưới cái bóng của ngươi. Ta muốn chứng minh ta còn mạnh hơn cả ngươi. Diêm La Nhân Hoàng giữ tận, gần từng câu từng chữ nói. Ngươi, sư huynh, ngươi điên rồi. Trường Thiên Sư Cả Kinh kêu đến ta không điện. Hôm nay là lúc chứng minh mạnh hơn ta mạnh hơn người. Hôm nay ngươi phải phân cao thấp. Trước đây ngươi từng hỏi ta, mở ra hoàng triều sát lại dùng dùng quốc hiệu diêm la sao? giờ thì ngươi hiểu chưa? Ta muốn đà tạo thập điện diêm la, chính là thập điện diêm la. Ta muốn xung kích u minh tiên mà không ai của đạo môn từng thành công vượt qua. ngươi là đăng tiên cảnh tầng thứ 8 sao? quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Nhưng không sao. Hôm nay chúng ta liền phân ra cao thấp, phân thân ta cấp tốc mạnh lên, ba tên này mạnh nhất trong đám, để xem người có thể cản trở được không. Diêm La Nhân Hoàng giữ tận nói Quanh một tiếng. Ba tên Diêm La Nhân Hoàng lần nữa xung kích về phía Trương Thiên Sư, lập tức đánh cho Trương Thiên Sư không ngừng giật lui Không, đây là tà pháp. Trương Thiên Sư cả kinh kêu lên, Đà Pháp thì thế nào? Chỉ cần đánh bại được ngươi là chính Pháp. Sư đệ, chết đi. diêm La Nhân Hoàng hét lớn. Hai đại cường giả hung mãnh lao vào nhau. Nhất thời hoàng cung chìm trong hỗn loạn. Vô số cung điện nứt vụn. Chỉ có chấn ma thâm uyên là còn miễn cưỡng được trận Pháp bảo vệ. Bà tiền diêm La Nhân Hoàng đối với trường thiền sửa lại càng đánh càng mạnh. Lúc này lại có diêm La Nhân Hoàng thứ tư, thứ năm cũng vọt tới. Quanh một tiếng. năm tên Diêm La Nhân Hoàng bạo phát uy thế ngất trời. Nhà mắt đèn đã chiếm được thượng phong. hung hằng áp chế Trường Thiên Sư. Đáng chết sư huynh. Người không thể trung bấy thiên mà. Đại bà vương sau lưng bọn họ muốn âm mưu diệt thế. Chính đạo cũng tốt tà ba cũng được. Dù thế nào ngươi vẫn là sư huynh của ta, Sư huynh. Người quay đầu lại đi. Trường Thiên Sư khẩn thiết. Không quay đầu lại được nữa. Hơn nữa ta cũng không cần phải quay đầu. Rất nhanh ta liền có thể thành tiên, người sẽ bị ta bỏ xa lại ở phía sau. <cười> giờ ta chỉ muốn đánh bại người trước lúc thành tiên thôi. Diêm La Nhân Hoàng giữ tợn nói, oanh một tiếng, trong hoàng cung đại trận tiếng đổ vang điên biên không ngừng. Diêm La Thần Đồ đã được vương đại tiểu thư, đại có minh bổ tát rời không. mặc dù có vô số tướng sĩ thủ thành rất không tình nguyện, nhưng mà trương li nhi chính là quyền thiên sư thiên sư điện. Lúc này tuy phần lớn phán quan thiên sư điện đã trên đường tích chiến thần điện đại thiệt chịu thăng song vẫn có rất nhiều đệ tử thiên sư điện chưa kịp đi trương Lê Nhi vừa mới mở miệng đệ tử thiên sư điện tự nghe theo hiệu lệnh chấn an bách quan, bách tính Đợi lúc diêm La Thần Đô trận đệ rời xong Đại Công Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư trương Lê Nhi hội hợp đăng tiên kiếp đã kết thúc Lúc này trước mắt bọn họ chỉ còn lại một mảnh đất trống Ở trung tâm đại trận bao bọc lấy diêm La Hoàng Cung Đây là đại trận gì Thật là lợi hại Thậm chí ngay cả uy năng đăng tiền kiếp Cũng đều có thể nuốt ở bên trong Vương Đại Tiểu Thư gõ gõ Hoàng Cung đại trận Kinh ngạc nói Bách tính hiện tại đã được rời đi Chúng ta không còn cố kỵ Người ta cũng lúc động thủ Cường hành phá mở đại trận Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói Được Vương Đại Tiểu Thư gật đầu Không cần thiết Muốn đi vào căn bản không cần phá trận Trường đình nhìn nói Cái gì Hai người đồng đoạt quay đầu nhìn Kim Phượng Hoàng trương đi nhìn Tới Các người bắt đến Phượng Trào Ta mang các người vào đi trương Định Nhi nói Cái gì Người mang chúng ta đi vào Người thấy ánh lửa chiến đấu trong đó không Trường Thiên Sư đang đại chiến Dư ba từ đại chiến đều không thể phá được đại trận Tiểu nhà đầu Người lớn giọng quá đấy. Vương Đại Tiểu Thư cởi nói. Trường Đề Nhi lại không nói nhảm. Hai cánh giường ra. Nhà mắt đền bắt lấy Đại Qua Minh Bồ Tát và Vương Đại Tiểu Thư. Hai nàng cũng không dễ dụ. Chỉ có chút nghi hoặc nhìn Trường Đề Nhi. Chợt thấy. Trường Đề Nhi nắm lấy hai người. Tung trào vút lên Bành một tiếng. Trường Đề Nhi mang hai nàng xuyên qua đại trận. Tiến vào bên trong. Nhảy mắt khi vừa tiến vào, Đại con Minh Bồ Tát và vương Đại Tiểu Thư đều ngây người mất một lúc. Chúng ta, chúng ta vừa nãy vào bằng cách nào? chờ đi nhìn lại đầy vẻ đắc ý. Đây là nhờ vào đan hỏa của vương Khả. Lúc trước nàng đang dùng đan hòa của vương Khả như là bản bệnh chân hỏa Thế là có thể được năng được đặc thù này. Xuyên trận mà qua, cực kỳ quỷ dị. Ở trên đời này, chắc chỉ có mỗi mình nàng có bản lĩnh như vậy. Không trận pháp nào trong thiên hạ, có thể cản được nàng. Đương nhiên, Trương Đị Nhi không biết chọc chân khí của Vương Khả, có thể thầm thấu hết thầy trận pháp. Tiến vào rồi. Vương Đại Tiểu Thư kinh ngạc. Tiến vào rồi, cẩn thận. Trương đề Nhi chợt lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy nơi xa một thân ảnh bất ngờ bay thẳng đến chỗ ba người. Là tiếng hét thầm của Trương Thiên Sư. Hắn bị trọng kích đánh bay và khéo văng đến chỗ ba nào. Trương Thiên Sư vương đại tiểu thư cả kinh kêu lên ngừng đại qua minh bồ tát lập tức ra tay đỡ lấy trương thiên sư trên mặt lại không giấu được vẻ kinh ngạc rốt cục trương thiên sư cũng như hai nàng đều là cường giả đăng tiên cảnh tầng thứ 8. sau giờ lại bị đánh cho thê thảm như vậy bành một tiếng trương thiên sư đã được lập tức quay đầu nhìn sang thấy là đại qua minh bồ tát vương đại tiểu thư và trương đi nhìn sau giờ các người mới tới còn không đến ta liền bị đánh chết đấy trương thiên sư giận nói Thế không cứu bắt tính bên ngoài sao? Vương Đại Tiểu Thư trường mắt nói Trường tiên Sư Người sao thế? Bị đánh thành thế này Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc hỏi Trở thấy nơi không xa bất ngờ hiện ra từng bóng người Là bảy tên Diêm La Nhân Hoàng Thần khoác Long Bào đang đạp bước đi đấy Các người vào bằng cách nào? Bảy tên Diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên Khí thức đăng tiên cảnh tầng thứ bảy Tận bảy tên Vương Đại Tiểu Thư cả kinh Bảy tên phân thân Diêm la Nhân Hoàng Trên thân mỗi tên đều có một cỗ khí tức hung bạo cuồng loạn Đại Công Minh Bồ Tát thất kinh nói Đăng tiên cảnh trung cao dài Giờ dễ dàng lên được như vậy Vương Đại Tiểu Thư thần sắc khó tin nhìn Trương Thiên Sư Trương Thiên Sư rụi rụt thầm cuồng thâm trên mắt nói Là Ma Kiều Sâu trong hoàng cung này có trăm vạn tả ma Không biết Ma Kiều dùng trận pháp gì bảo có thể rút hết thảy lực lượng của những tà ma kia chuyện gà đến chân thân của đám phân thân của sư huynh người không thấy trên người đám phân thân này là từng sợi huyết sắc sao trương thiên sư trầm giọng nói cái gì rút ra lực lượng tà ma Mọi người ồ lên kinh ngạc quả nhiên tử tế nhìn lại chân thân mỗi tên diêm la nhân hoàng tựa hồ đã có vô số sợi tơ như có như không Những sợi tơ này đang giấu trong hắc khí Diêm la nhân hoàng toát ra Cho nên mới khó nhìn ra được Men theo hắc tuyến Có thể thấy được trên vùng đất khoảng cách đó không xa Có một quang ảnh hình con nhện Quang ảnh nhện kia Chính là đang quấn tên một thị vệ Còn da bọc xương Thị vệ kia toàn thân khô đét Như thể còn thoi thóp một hơi Đó là Đại con Minh Bồ Tát kinh ngạc nói Đó là Tà Ma Nơi này có trăm bạn Tà Ma bị rút đổ loại lực lượng Từ nguyên thần, tính bệnh, linh hồn cho đến nhục thân, hết thầy đã bị nhện rút đi. Sau đó tràn vào cơ thể mười tên Diêm La Nhân Hoàng. Vậy nên trong đoạn thời gian ngắn vừa rồi, thực lực sư huynh cấp tốc tăng vọt, biến thành cường đại như bây giờ. Trường Thiên Sư sắc mặt khó coi nói. Nói như vậy, đại mà vừa muốn giết sạch tà ma toàn cầu cũng là vì mục đích này. hắn muốn để bản thân trở nên càng mạnh sao? Đại con Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên, Trên đời này, làm sao có loại thù đoạn như vậy được? Nếu loại lực lượng hỗn loạn tràn vào cơ thể Ai mà chịu thấu Không đổ tung mới là lạ Vương Đại Tiểu Thư cũng cả kinh kêu lên Không biết Chỉ biết hắn đang biến cường, rất cường Trương Thiên Sư sắc mặt khó nói Các người còn định hàn huyên tức khi nào đây Vương Khả đâu Cha ta đâu, đệ đệ ta đâu Trương Đề Nhi lại trừng mắt nhìn Trương Thiên Sư Gầm hỏi vừa nãy còn ở đây mà Sắc mặt Trương Thiên Sư cứng đờ. Diêm la nhân hoàng Tìm được bọn họ chưa Tiếng gào cửu rượu chân nhân vọng đến từ thăm nguyên nơi xa Trong các vụ Chuyện ra tiếng đáp của một Diêm la nhân hoàng Chưa tìm được Mới chỉ tìm được hoàng giác đang hấp hối hắn nói người người còn lại là Vương Khả Vương Khả dẫn Trương Đông Trương Đông Lai Trương Thần Hư trốn đi Không thấy đâu nữa Không thấy Hoàng cung lớn chừng đó Bọn họ có thể trốn đi đâu Người mãi không tìm ra được sao Bọn họ lại không ra được đại trận này sao lại không thấy chứ? tiếng kêu phẫn nộ của cựu rượu chân nhân truyền tới. ta đã tìm rất nhiều lần rồi nhưng mà không thấy. diêm la nhân hoàng buồn bực nói. tìm đi. dù có đào sâu ba thước cũng phải tìm cho tao. âm trướng trận đã hủy. làm sao còn không thấy chứ? cựu rượu chân nhân quát. được rồi. diêm la nhân hoàng buồn bực đáp. lúc này khoan nói bọn diêm la nhân hoàng đang tìm. mấy người trương ni Nhi trương thiên sư. Vương Đại Tiểu Thư, Đại qua Minh Bồ Tát cũng đang tìm Chúng nhân thả ra thần thức Toàn bộ Hoàng Cung bị quét ngang quét dọc không biết bao nhiêu lần Hoàng Cung đã hóa thành phế tích Bốn phía Hoàng Cung là mảnh vụn Chỉ có hư ảnh nhện quấn quanh Tà Ma Thị vậy Chính giữa Hoàng Cung là một vực sâu cửu Diệu chân Nhân chính đang dưới vực sâu này Trong vực sâu Trăm vạn Tà Ma tu phạm Cùng chấn động te ngát thành tường mảnh Thậm chí ngã vào vực sâu Ngã xuống bên cạnh cửu Diệu chân Nhân Những tà ma này tương tự như là tà ma thị vậy bên ngoài, cũng hư ảnh nhện bao phủ, bộ dạng vô cùng thảm điện, cả người khô quắt chỉ còn thoi thóp một hơi. Không, thậm chí rất nhiều người đã bị chệt đề chết đi, bị hư ảnh nhện rút sạch hết thảy, chệt đề bất động. Kiều Diệu chân nhân đứng dưới đáy vực sâu, trong tay nắm đến một chùm ánh sáng màu bạc, không ngừng điều khiển vô số nhện đen cung cấp lực lượng cho Diêm La Nhân Hoàng. Cảnh tượng trong hoàng cung đều hiện rõ trước mắt, lại không thấy vương khả đâu cả. Chả nãy trong đại chiến vừa rồi, Vương Khả đã nổ thành phấn vụn sao? Trường Thiền Sư lo lắng. Không thể nào. Mà bát kỳ trước cũng là đang tiên cảnh tầng thứ tám. Hắn bốc dốc toàn đực để đánh đến Vương Khả. Vương Khả vẫn bình yên vô sự. hắn đã sẽ bị dư ba đại chiến của các người xung kích nổ túc. Đại công minh Bồ Tát lập tức phản bác. Nhưng mà không thấy Vương Khả, đông lai và thần hư cũng tan biến. Sao không thấy ba người bọn hắn được? Trường Thiên sư trừng mắt mở mỉ Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai Hắn tiến vào cùng các ngươi mà Đại con Minh Bồ Tát nhớ mày nói Vương Khả Vương Khả Ngươi ở đâu Đáng tiếc bốn phía căn bản là không thấy bóng dáng của vương khả càng không có khả năng nghe được tiếng vương khả ba người vương khả cứ thế như thể bốc hơi khỏi thế gian vậy vương khả không bị bọn họ bắt đi được rồi trương đình nhi thở phào một hơi trương đình nhi người không gấp gáp chút nào sao vương đại tiểu thư kinh ngạc nói chỉ cần đừng rơi vào trong tay bọn hắn vậy thì không thành vấn đề vương khả giỏi nhất là ẩn nút. Ngày xưa thập vạn Đại Sơn Chính mà không biết tiêu tốn bao nhiêu đại giá mới tìm hắn Cuối cùng vẫn không thấy bóng sáng quán đầu Vương Khả trốn đi rồi Liền ai có khả năng tìm được đâu cứ yên tâm Trường đề Nhi nói Cháu gái của người tâm lớn thật Vương Đại Tiểu Thư thần sắc cổ quá nhìn Trường Thiên Sư Các người không hiểu Vương Khả mà có tâm trốn đi Tiên nhân đều không tìm được đâu Húng hồ là đám tiểu lâu la đăng tiên cảnh này Trường Địa Nhi khinh thường nói ba người ngật mặt người đang nói chúng ta là tiểu lâu la sao trương lê nhi trương lê nhi người đã trở về sao <cười> đúng là đi mòn dài sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu bắt lấy trương lê nhi cho ta bắt lấy trương lê nhi tiếng hết kích động của cửu diệu chân nhân truyền ra từ trong vực sâu nha đầu nấp sau lưng ta trương thiên sư biến sắc vội đứng ra chắn trước mặt trương đệ nhỉ quanh một tiếng bảy tên diêm la nhân hoàng lập tức bay vút tới trương thiên sư vương đại tiểu thư đại ca minh bồ tát lao ra ngăn cản quanh một tiếng một tiếng rèn vang đại chiến lần nữa khai màn diêm la nhân hoàng gọi thêm một phân tần tới bắt lấy trương đệ nhỉ nhất định phải bắt được nàng ta cửu diệu chân nhân kích động hét lên nhan động nhanh máu tránh sau lưng ta Trương Thiên Sư biến sắc, thất kinh liệu kêu lên. Bởi vì bảy tên Diêm la Nhân Hoàng này đã cầm chân được ba người bọn hắn. Phía trên bên kia còn có ba tên Diêm la Nhân Hoàng chưa xuất động. Trong khi cháu cái mình mới chỉ là võ thần cảnh đỉnh phong. Giờ phải làm sao? Dạ dạ, không sao. Đám tép dịu ta việc gì phải sợ hắn chứ? Có bản lĩnh thì bảo hắn tới bắt ta. Trương Nì Nhi khinh thường. <cười> Trương Nì Nhi, người đúng là không biết chết sống. Ta chính là đang tiên cảnh. Mỗi phân thân của ta đều là đăng tiên cảnh Mặc dù phân thân này chưa đạt tới đỉnh phong Nhưng mà cũng thừa sức bắt người Đột nhiên một tên Diêm La Nhân Hoàng Xuất hiện trước mặt Trương Đi Nhi Chỉ là Trương Đi Nhi bất ngờ vỗ cánh bay lên Đến đây Quanh một tiếng Diêm La Nhân Hoàng bổ nhau qua Ánh mắt tiềm ẩn đụng lên trên đại trận Tiếp đó liền bị đại trận ngăn cản Trường Đi Nhi lại nhìn lại mượn lực lượng Bay ra đại trận Đứng ở bên ngoài nhìn vào đại chiến bên trong. Làm sao? Làm sao ngươi đi ra được chứ? Diệm Lan Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. đây không xa. Ba người đám Trương Thiên Sư cũng tròn mắt nhìn Trương Đi Nhi. Trương Đi Nhi ra vào đại trận như là chỗ không người vậy. Nhất định là ai nấy đều trầm mặt. Phải biết rằng vừa nãy Trương Thiên Sư hoàn toàn sung kích đều không phá mở được đại trận. Thế mà Trương Đi Nhi có thể tùy tiện ra vào. Thế này thì bắt kiểu gì? Chúng nhân ở đây đều không ra được. Còn bắt cái khỉ khô à. Diệm Nhân Hoàng. Tiếp tục tìm Vương Khả. Tìm Trương Thần Hư, Tìm Trương Đông Lai. Ta không tin có Vương Khả và cha con Trương Đông Lai trong tay. Trương Ninh Nhi còn xét chạy. Tiếp tục tìm. Cửu Diệu chân Nhân tiếp tục hét lớn. Được. Diêm La Nhân Hoàng ứng tiếng nói. Nghe vậy Trương Ninh Nhi đang trong trạng thái an toàn bất ngờ. Khẽ vũ cánh. Thần tình có chút gấm gáp. Gia gia, mau ra tay, đánh hắn! Trường Đề Nhi nôn nóng kêu lên. Oanh một tiếng, Trường Thiên Sư bị đám Diêm La Nhân Hoàng đánh bay ngược ra sau, âm vang đụng vào đại trận. Nét mặt Trường Đề Nhi cứng lại. Ta bảo ngươi đánh hắn, không phải là để hắn đánh. Các ngươi, các ngươi, trước khi chẳng phải đã nói, ở Trung Thần Châu này, trừ Vương Cô Sơn ra, các ngươi có thể quét ngang hết thầy sau, sao, sao giờ lại như thế này? Trường Đề Nhi cả kinh kêu lên. Trương Thiên Sư, ngươi có sao không? Ở phía xa Vương Đại Tiểu Thư lo lắng. Ta không sao. Mau xa tại đi. Phần thân sư huynh càng đúc càng mạnh. Hiện tại mới chỉ có 7 tên phân thân đối phó chúng ta. ba tên còn lại rất nhanh cũng sẽ đạt tới đăng tiên cảnh tầng thứ 7. Mau lên. Trương Thiên Sư kêu lên. Âm một tiếng. Trong đại trận. Tiếng rèn vang không ngừng. mấy đầu Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Quân Minh Bồ Tát lấy 3 đấu 7 còn lại chiếm được thượng phòng. nhưng mà theo tùy phân thân diêm la nhân hoàng không ngừng mạnh lên đến khi tên phân thân thứ 8 của diêm la nhân hoàng cũng đạt đến đẳng tiên cảnh tầng thứ bảy thì chiến cuộc chuyển thành ngang tay khi tên phân thân thứ 9 diêm la nhân hoàng cũng đạt tới đẳng tiên cảnh tầng thứ bảy tiến vào gia nhập chiến cuộc cán cân cân bằng đã nghiêng hẳn về phía diêm la nhân hoàng sư huynh mặc dù phân thân ngươi càng lúc càng mạnh nhưng mà khí tức hung bạo trên người ngươi cũng càng lúc càng nặng người sẽ không không chế được độc, người sẽ mất đi lý trí, suy huống. Trương Thiên Sư vừa bị ba tên Diêm La Nhân Hoàng đuổi đánh quát lớn, khí tức hung bạo sao? Thế thì sao? Chỉ cần ta mạnh hơn ngươi, đánh bại ngươi là được rồi. Có hung bạo gấp 10 ta cũng không tiếc. Diêm La Nhân Hoàng dữ tợn nói. Lúc này mỗi tên mỗi ba tên Diêm La Nhân Hoàng nhằm đánh một người, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, song còn cách thắng lợi triệt đề một khoảng cách không nhỏ. Vân Đại Tiểu Thư và Vung Kiếm bởi kiểu này. Cứ tiếp tục thế này. Ba người chúng ta đều sẽ thua xa mất. Xông vào vực sâu kia. Bắt đến ba kiểu. Được. Hai người còn lại đồng thanh ứng tiếng. Âm một tiếng. Chúng nhân một bên chiến đấu. Một bên áp sát lại vực sâu trong vực. Thừ rượu chân nhân tay cầm quả cầu ánh sáng màu bạc. Điều khiển đại trận. Điều khiển vô số hình xăm nhện không ngừng. đều rút lực lượng trăm vạn tà ma. Cung cấp cho Diêm La Nhân Hoàng. Chính là lúc này, Trương Thiên Sư kêu đi, dùng đại, diêm La Nhân Hoàng cả kinh kêu lên, quanh một tiếng. Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại có Minh Bồ Tát liều mạng đánh gãy công kích từ diêm La Nhân Hoàng, ai đấy đều phun ra một búng máu tươi cơ thể lao thẳng xuống cửu rượu chân nhân dưới vực sâu Tốc độ cực nhanh, tựa hồ chỉ nháy mắt liền sẽ bắt được cửu rượu chân nhân. Cửu rượu chân nhân thế ba đại cường già từ trên vào tới, khóe mồi nhất đến ý cười lạnh lùng. <cười> các người thật tưởng rằng dễ bắt được ta sao? trong tiếng cười lạnh, cựu dựa chân nhân đột ngột vung lên, nháy mắt qua cầu ánh sáng màu bạc hình thành nên từng luồng Sóng sáng màu bạc, bay thẳng về phía ba người. quanh một tiếng, một tiếng rèn vang, ba người lập tức bị nổ bay. không thể nào, pháp bảo kiếm của ngươi là gì? sao có thể ngăn trở xung kích từ ba chúng ta chứ? Ba người bị nổ bay ra khỏi bực sâu Ở trên mặt hiện đầy vẻ khó mà tưởng tượng Tình hãi hết liền Nhà mắt khi vừa bị nổ bay Lập tức lại phải đương đầu với trọng kích từ đám diêm la nhân hoàng Trong tiếng nổ vang Thương tích của ba người càng thêm thảm trọng Ba người các người là cái thá gì Thần nguyệt tinh hỏa không Cái này là ta Cái này của ta Là do lão giá đích thân ban thưởng Là bảo và do chính tay lão giá ngưng tụ ra Ngăn chở các người không còn phải dễ như chờ bàn tay sao không Cửu Diệu Chân Nhân cười lạnh. Vừa cười lạnh, Cửu Diệu Chân Nhân vừa trường mắt nhìn đến Diêm La Nhân Hoàng ở phía sau cùng. "Đã tìm được chưa?" "Vẫn chưa. Không thấy ba người vương cả đâu cả." Diêm La Nhân Hoàng buồn bực đáp. "Sao lại không thấy? Hoàng Giác, người thấy không?" Cửu Diệu Chân Nhân quay sang nhìn Hoàng Giác, hư nhợt đứng bên cạnh Diêm La Nhân Hoàng. "Ta không biết. Vừa rồi ta đi tìm khắp nơi nhưng mà không thấy." Liệu tên Vương Khả kia có phải là như Trương Đị Nhi Tùy tiện đi qua lại đại trận Rồi ra ngoài không Hoàng giác thấp thỏm nói Cửu rượu chân nhân biến sắc Thật là có khả năng này Đi ra Vậy còn tìm cái khỉ khô à Thôi Trước khoảng tìm Vương Khả Diêm la nhân hoàng Trong thần nguyệt tinh hóa cầu này Của ta có một tia pháp tắc thiên đạo đăng tin Do lão gia ban thưởng Có thể giúp người miễn đi tìm nhân trì kiếp Trực tiếp thành tiền Bây giờ thực lực 10 phân, phân thân của ngươi đều đã đạt đủ yêu cầu Cháu có thể hợp thể thành tiền Cửu Diệu chân Nhân trầm giọng nói Được Ánh mắt diêm La Nhân Hoàng sáng liền Chỉ thấy Cửu rượu chân Nhân không ngừng thúc giục thần nguyệt tinh hoa cầu Đột nhiên một đạo quang bãng 7 màu vụt ra từ bên trong Nhảy mắt liền chạm vào trong cơ thể diêm La Nhân Hoàng thứ 10 kia Ông một tiếng Toàn thân của diêm La Nhân Hoàng kia bỗng trật toát ra vô số trùm sáng 7 màu trở về diêm la nhân hoàng hét lớn ông một tiếng phía nơi xa chín tên diêm la nhân hoàng đang tấn công ba người đám trương thiên sư đột ngột dừng lại sau đó bay thẳng về phía diêm la nhân hoàng đang được bao phủ bởi ánh sáng bảy màu cái gì bọn họ đang làm gì vương đại tiểu thư lau đi vết máu tươi nơi khóe miệng ngạc nhiên nói thập điện diêm la hợp thể xung kích u minh tiền nhưng mà khắp người hoàn toàn hoàn toàn là khí tức hung bạo Dù U Minh Tiên hình thành Thì cũng sẽ thân hóa địa ngục Tinh thần hỗn hoạn Nhanh mong ngăn cản hắn đi trương Thiên Sư nói Chỉ là đã muộn rồi chợt thấy bởi tên Diêm Đan Nhân Hoàng đột nhiên vọt đến cùng một đây Nhảy mắt tất cả được bao bọc Bởi trong lưu quang bảy màu Ba đại cường giả xung kích đến chỗ lưu quang bảy màu Lại đều bị hất ngược ra Ông một tiếng Lực lượng ba người như là vùi trong lưu quang bảy màu Không đúng Lực lượng cường đại quá Vương đại tiểu thư cả kinh kêu lên Giống một tiếng Nhảy mắt ba đại cường già Bị xung kích hất ngược ra sau Đụng lên đại trận Ai nấy đều phun máu tươi Lại thấy lưu quang bảy màu trận ảm đạm Mười tên phân thân diêm la nhân hoàng Dung hợp làm một Quanh thần toát ra một tầng quang tráo sạc sỡ <cười> Quang tráo như là một lĩnh vực song tử tế nhìn kỹ Tựa như là một tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới này chưa có vô số ác quỷ đang kêu khóc thể lực trả mạng cho ta ta muốn ăn máu thịt người vô số ác quỷ kêu gào thể lực bảo vệ xung quanh diêm la nhân hoàng lúc này trong mắt đã biến đỏ ngầu hiện tại quanh thân của diêm la nhân hoàng không chỉ có bộ ánh mắt bảy màu mà còn có hắc khí ngập trời cả người đã chấn đẳng phóng ra một cỗ khí tức khủng bố bắn tóe khắp bốn phía Lệ khí sùng thiền, tựa hồ có chút, thần chí mơ hồ. Tiên nhân chi khí. Không thể nào. Hắn chưa vượt qua tiên nhân chi kiếp, sao đã thành tiên nhân được? đã có Minh Bồ Tát cả kinh. Là Đại Ma Vương. Tiên nhân chi kiếp là kiếp sau cùng của thiên đạo. Thiên đạo bị Đại Ma Vương khống chế, còn đã có thể giúp hắn biến đi một kiếp sau cùng này cũng đi Vương Đại Tiểu Thư nói. Không đúng. Không ai có thể thành tiên mà không độ kiếp. Hắn không độ kiếp đã có bộ dạng tiên nhân Nhất định là vì nguyên nhân nào khác Còn ấy chỉ là thủ đoạn Chê đậy tiên kiếp Nhưng không độ kiếp làm sao có thể tính là tiên nhân Trường Thiên Sư nói Làm sao có thể sao Đây chính là tiên nhân chi khí Vương Đại Tiểu Thư nói Không Người không biết Đạo Bồn có ghi chép Tiên nhân chi kiếp không phải là tới từ thiên đạo Mà là một loại thừa nhận nào đó Tới từ tinh không vũ trụ Hắn chỉ giống như là tiên nhân thôi, chứ chưa phải tiên nhân. Cùng lắm chỉ là một tiên nhân giả thôi. Trường Thiên Sư kiên quyết nói, không phải tiên nhân. Nhưng mà tên tiên nhân trước mắt này, Đại con Minh Bồ Tát nghi hoặc nhìn Diêm Lan Nhân Hoàng. <cười> ta cảm nhận được lực lượng tiên nhân, ba kiểu. Ta đã thành tiên, ta muốn thiên hào hóa thành âm phủ địa ngục. Ta là chủ nhân của âm ngục địa ngục. Ta là Diêm la Vương. Đã chính là Diêm La Vương. <cười> Diêm La Nhân Hoàng vẫn cười gần giữ thật. Diêm La Nhân Hoàng điên rồi. hắn muốn biến thành thiên hạ thành âm phủ. hắn tưởng thành tiên là vô địch thiên hạ sao? Buồn cười. Vương Đại Tiểu Thư cười lại. Không đúng. U minh tiên này của Sư Huynh có vấn đề. Sư Huynh bị khí tức hung bạo lấn át lý trí. Hiện tại hắn đã thần trí mơ hồ. Trường Thiên Sư cả kinh. Thần trí mơ hồ. Đại con Minh Bồ Tát kinh ngạc nói. Không sai. Hình như Diêm la Nhân Hoàng điên rồi. Người xem đi. Hắn đang ăn ác quỷ bên người. Những ác quỷ kia là do lĩnh vực quán biến ảo mà thành. Là giả. Sao lại đi ăn lĩnh vực của chính mình chứ? Vương Đại Tiểu Thư kinh ngạc nói. Diêm la Nhân Hoàng còn đang là địch nhân chưa xử lý. Sao không bảo trù sát chúng đi? Tiếng nói của Ma Kiều đã truyền đến. Giống một tiếng. Diệm Lan Nhân Hoàng thần tình giữ tận Quay đầu nhìn vào người của Trương Thiên Sư Sư huynh, Người tỉnh lại đi Trương Thiên Sư kêu lên. Nhưng một lúc này trong mắt Diệm Lan Nhân Hoàng Chứa đầy kiêu hận Thân hình hơi lắc tựa như là một đạo lưu quang bảy màu Chớp lên, nhảm bắt đến trước mặt Vung trường đánh lên lồng ngực của Trương Thiên Sư Đừng Vương Đại Tiểu Thư Đại Quang Minh Bồ Tát Cả kinh kêu lên Quanh một tiếng chỉ thấy lồng ngực trương thiên sư bỗng chốc bị đánh ra một lỗ máu trương thiên sư phun ra một búng máu tươi bay ngược ra sau ngoài thân lập tức bị vô số ác quỷ bao phủ ác quỷ như thể đang liều mạng gặm nuốt thân thể trương thiên sư sư huynh người tỉnh lại đi trương thiên sư bị ác quỷ gặm nuốt không khỏi thét lên kinh hãi còn ngươi nữa Cửu rượu chân nhân trầm giọng nói giống một tiếng diêm đa nhân hoàng lại giống to một tiếng nhà mắt đã xuất hiện trước mặt của vương đại tiểu thư đã có Minh Bồ Tát, vùng tay vỗ ra hai trường. Hai nàng cũng như Trương Thiên Sư, nhà mắt liền bị đánh cho bóng me khắp người, rơi rụng xuống đất, bị vô số ác quỷ gặm nuốt. <cười> Thứ tiểu quỷ không biết chết sống, ngay cả Diêm La Vương là ta mà cũng không nhận ra sao. Diêm La Nhân Hoàng hưng phấn cười lẫn. Người, người không biết chúng ta. Ba người vừa thủ huyết một kinh ngạc nhìn Diêm La Nhân Hoàng. Diêm La Nhân Hoàng cười gần. Lý Nhi, mau dẫn chúng ta ra ngoài. Diệp Đan Nhân hoàng nổi điên, không, hắn đã bị Ma Cửu khống chế, mau dẫn chúng ta đi ra. Vương Đại tiểu thư cả kinh kêu lên. Lúc này chỉ có Trương Đi Nhi là có thể tự do ra vào đại trận. Tất cả hy vọng đều đặt lên trên thân của Trương Lí Nhi. Đi sao? Lúc này sao? Đi đâu? Đại trận, ngưng! Cửu Diệu chân nhân hừ lạnh, quanh một tiếng. Trật thế đại trận hắc vụ vốn bao phủ hoàng cung bỗng chợt thu nhỏ, Nhà mắt liền như hóa thành một quan tài thủy tinh màu đen, nhốt lại ba người Trương Thiên Sư, Đại Cao Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư ở bên trong, khiến cho ba người vốn đã trọng thương nay lại càng không động đại được gì. "Dạ dạ!" Trương Ninh Nhi cả kinh kêu lên. "Bắt lại Trương Ninh Nhi!" Cửu Diệu Chân Nhân kêu lên. "Bành" một tiếng. Diêm La Nhân Hoàng lập tức ra tay, một trường chào tới phượng hoàng trương đình nhi vào trong lòng bàn tay giết giết ta là diêm la vương toàn bộ thiên hạ đều là âm gian tất cả ác quỷ đều phải nghe ta <cười> diêm la nhân hoàng điên cuồng cười lên sư huynh người mau tỉnh lại đi trương thiên sư bị nhốt lại khẩn thiết kêu nói nếu mà diêm la nhân hoàng tự hồ đã phát điên rồi chỉ đang không ngừng lầm nhầm chìm đắm trong ảo tưởng cuồng vọng tự đại của bản thân khi tức hung bạo quanh thân không ngừng bành trướng, đồng thời chờ đợi lệnh từ cửu diệu chân nhân. Hoàng cung đại trận hóa thành quan tài đen, nhốt trường thiên sư, vương đại tiểu thư, đại quan minh bồ tát đang trọng thương vào bên trong, không động đậy đâu. Phía bên kia diêm la nhân hoàng nghe được lời cửu diệu chân nhân, lập tức bắt lại trương đình nhị. sư huynh, ngươi mau tỉnh lại, sư huynh. Người thế này mà cũng tính là thành tiên sao Người thần trí mơ hồ Đã không phải chính người nữa rồi trương Thiên Sư gấp gáp kêu gạo Nhưng mà Diêm La Nhân Hoàng Đã chìm đắm trong ảo mộng điên cuồng của bản thân Căn bản không để ý tới tiếng la hét Của trương Thiên Sư <cười> Ta là Diêm La Vương Toàn bộ âm gian đều nghe ta Diêm La Nhân Hoàng Vẫn điên cuồng giống tỏ Diêm La Nhân Hoàng Người thanh tỉnh lại đi Vương Đại Tiểu Thư cũng quát. Nhanh! Ba người chúng ta cùng dùng sức phá mở trói bột Đại Quang Minh Bồ Tát vội nói. <cười> đừng có phí phạm sức. Nếu ba người các người đang trong trạng thái đình phong khả năng còn có thể phá được trận giới này. Nhưng mà giờ đừng có nghĩ. Trận giới này chính đã pháp bào của một vị tiên nhân cách đây ba ngàn năm. Lão già sau khi chém giết tiên nhân kia liền ban pháp bào này cho chúng ta. Các người đừng hào quốc trốn ra được. Kiều Diệu chân Nhân cười lớn. Ba người nhìn về phía vực sâu không xa. Trong lòng nóng như lửa đốt. Ba cựu. Sao người lại muốn bắt cháu gái ta? trương Thiên Sư nói. Các người sẽ biết nhanh thôi. Cửu Diệu chân Nhân lạnh lùng. diêm La Nhân Hoàng. Bày đến chỗ ta. Mang Trường Đi Nhi lại đây. Cửu Diệu chân Nhân quát. Ông một tiếng. Chỉ thấy diêm La Nhân Hoàng nắm lấy Trường Đi Nhi. bay lên trời. Cửu Diệu chân Nhân. Ma cửu Năm đó công pháp ta bị đánh cháo Là do ngươi làm Không đúng Trương Địa Nhi trường mắt nhìn về phía vực sau Không sai Là ta Trương Địa Nhi Vì thề chất của ngươi Ta đã phải chờ đợi không ít năm Rồi cũng đợi được ngươi <cười> Lão ra tại thượng Đúng là mất rồi lại được Tiều Diệu Trân Nhân đắc ý cười lên Thể chất ta làm sao Sao có phải là thể chất của ta Người mau nói cho ta biết. Trương Đi Nhi buồn bực. Người sẽ biết nhanh thôi. Cửu rượu Trân Nhân lạnh lùng này. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng màu bạc trong tay Cửu rượu Trân Nhân chật run lên. Lần nữa tuôn ra một luồng ngân quang, bay thẳng đến chỗ Trường Đi Nhi. Thả Trường Đi Nhi ra. Cửu rượu Trân Nhân kêu lên. Bành một tiếng. Ánh mắt của Diêm La nhân hoàng vừa buông ra. Trường Đi Nhi. Trương Đi Nhi ngay lập tức há miệng. Đột ngột phun mạnh. Oanh một tiếng một quả cầu lửa khổng lồ bay thẳng đến kiều rượu chân nhân, nhưng mà quả cầu ánh sáng bỏ bạc trong tay kiều rượu chân nhân lập tức hình thành hộ cháo ngăn cản quả cầu lửa trường đình nhi phun tới. ông một tiếng. trường đình nhi lại bị ngân quang phát ra từ quả cầu bạc trong tay kiều rượu chân nhân bao phủ. trường đình nhi hét thả một tiếng, không cách nào động đậy, hệt như là bị ngân quang trói buộc cả người. vừa rồi ba người bọn ra ra ngươi hợp lực đều không phá nổi kết giới thần nguyệt tinh hoa cầu, giờ chỉ bằng ngươi mà cũng đòi thoát ra sao? Còn kém xà lắm. Cửu Diệu Trân Nhân cười lạnh nói. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trường Đi Nhi cả tiên kêu lên. Cửu Diệu Trân Nhân không để ý tới Trường Đi Nhi. Mà đột nhiên ngước mắt nhìn Diêm La Nhân Hoàng giữa không trùng, ngón tay rơi lên nhẹ điểm. Ông một tiếng. Mi tâm của Diêm La Nhân Hoàng lập tức hiện ra một hình xăm hình nhện. Tiếp đó, trên hình xăm nhện, nơi mi tâm, lại toát ra vô số cỗ hắc khí. Hắc khí hóa thành một con nhẹt đen khổng lồ Vần quanh Diêm La Nhân Hoàng Cút ngay Ta là Diêm La Vương Chủ nhân của âm giản Đám nghiệt xúc các người còn dám làm càn sao Diêm La Nhân Hoàng trật gào to thống khổ Nhưng mà lúc này Quang mang bảy màu ngoài thân Diêm La Nhân Hoàng Lại như hóa thành vô số dây thừng Trói chặt Diêm La Nhân Hoàng Khiến hắn không cách nào có thể động đậy Ma Người đang làm gì Vương Đại Tiểu Thư Cả Kinh kêu liền đã bảo sư huynh chưa thạch thành thật thành tiên liêu quang bảy màu ngoài thân kia không phải doãn ta phát tán là giả trương thiên sư cả kinh người nói không sai vừa nãy là ta lừa gạt diêm lan nhân hòa không vượt qua tiên nhân trì kiếp thì làm sao có thể thành thiết trong có không sao hắn đã bị vô số lực lượng hỗn loạn xông vào trong đầu mất đi lý trí liêu quang bảy màu giúp hắn dung hợp ngân quang trói buộc trương đề nhi hay là quả cầu ánh sáng bội bạc ra tay trong tay ta đều là cùng một thứ Gọi là thần nguyệt tinh hoa cầu Ba kiểu cười nói Thần nguyệt tinh hoa cầu Đó là cái gì? Đại con Minh Bồ Tát hiếu kỳ Là pháp bảo mà ma vương lão gia Luyện hóa từ tiên nhân lạc ấn Bóc ra được trên thân đám tiên nhân Bị đồ sát ba ngàn năm trước Đây là phần thường ma vương lão gia Tặng cho đám thiên ma chúng ta Không phải tất cả thiên ma đều có tư cách lấy được Thần nguyệt tinh hoa cầu Thần nguyệt tinh hoa cầu Vốn cũng không hiểu Sau một phen tranh đoạt giữa các thiên màu với nhau Ta mới may mắn Đến độc viên này Ba kiểu đắc ý này Thứ này có thể làm gì vương Đại Tiểu Thư ngạc nhiên Không phải các người đã nhìn thấy rồi sao Hết thể lực lượng trăm vạn tà ma Để bị thần nguyệt tinh hoa cầu rút vào trong người Diêm La Nhân Hoàng Bây giờ Là lúc ta tiến hành thu hoạch Ba kiểu cười này Người thu hoạch Người không phải là phụ tá Diêm La Nhân Hoàng sao Người không phải là chuyên môn phụ tá sao Trương Thiên Sư Cả Kinh kêu lên. Phụ tá. <cười> ta đúng là phụ tá. Nhưng mà mục đích sâu cùng của phụ tá là gì? Còn không phải là hành là thanh toàn bản thân. Ta đang tận chúng với ma vương đảo giả. Đông dạng, ta cũng sẽ thu hoạch được ban thường từ ma vương đảo giả. Không phải sao? Ma kiểu cười này. Diêm đàn nhân hoàng. Đến lúc hiến tế hết thầy của ngươi cho ta. ra! Kiểu diệu chân nhân hét lớn. Quanh một tiếng Chỉ thấy hư ảnh nhện đang vần quanh Diêm la Nhân Hoàng Đột nhiên cắn xuống cổ Diêm la Nhân Hoàng nháy mắt Vô số hắc khí trong cơ thể Diêm la Nhân Hoàng Muốn tuần tới hư ảnh con nhện kia Sau đó lại thông qua phần đuôi Tuồn đến cơ thể của Trương Đi Nhi Trương Đi Nhi phát ra tiếng kêu gào thống khổ Nhá đâu Trương Thiên Sư cả kinh Quanh một tiếng Chỉ thấy ngoại thân của Trương Đi Nhi Bùng lên hơn 20 loại hỏa diễm Điên cuồng đốt cháy lực lượng hư ảnh nhện vừa tuôn vào. Ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì? Thả trong cái ta ra? Trương Thiên Sư kinh hãi. Đến nước này rồi, ngươi còn không thấy được ta đang làm gì sao? Cửu Diệu chân Nhân khinh biệt. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Hấp thu lực lượng trăm bạn tà mã sẽ vô cùng thống khổ. Cho nên ngươi dùng Diệp La Nhân Hoàng làm chạm trung chuyển. Đợi Diệp La Nhân Hoàng thôn phẹt xong lực lượng trăm bạn tà mã cứ lại thôn phệ lực lượng Diêm La Nhân Hoàng, như thế người liền không phải trải qua cảm giác đau đớn thống khổ kia nữa. Vương đại tiểu thư biến sắc. Vương đại tiểu thư tình nghĩ, lực lượng trăm vạn tà ma đâu phải là thứ người bình thường có thể chịu đựng được. Ta lo lắng lực lượng quá mức tạp nham, khiến thân thể ta nổ tung, vậy thì được không bổ mất. cũng rất may Diêm La Nhân Hoàng có tận 10 thân phận khác nhau, dùng thập vạn điện Diêm La chia sẻ lực lượng. Ta giúp giảm bớt phân đoạn thống khổ kiều diệu chân nhân đắc ý này. Thế trường đi nhi thì sao? Lực lượng được bóc tách ra khỏi cơ thể diêm la nhân hoàng rồi, ngươi lại không trực tiếp hấp thu mà chuyển gả cho trương đi nhi. Tại sao? Đại ca minh bồ tát nhíu mày nói. Trương đi nhi là bình lặng. Vâng đại tiểu thư này bình lọc Trương thiên sư nghi hoặc. Mặc dù lực lượng trăm vạn tà ma, lực lượng đã được diêm la nhân hoàng Dung luyện thành một Xong vẫn cực kỳ hỗn loạn Hung bạo Bởi vì trong đó có lực lượng ý chí Của trăm vạn người Cực kỳ vận động Mà Trường Đị Nhi vẫn có thể thể chất ly hỏa, Lại vừa tu luyện giao trì thần công Toàn thân chính là một lò thần hỏa, Có thể tiến hành đúng đốt Loại bỏ tạp chất Đốt cháy sạch sẽ toàn bộ ý chí hung bạo Trong cỗ lực lượng vận động này Kết tinh ra lực lượng tinh thuần nhất Sau đó lại bị Ma Kiều hấp thua Như vậy Ma Kiều sẽ không phải là Gặp cái tình trạng mất kỳ lý trí như Diêm La Nhân Hoàng Nhờ đó mà Cửu có thể dựa vào Cỗ lực lượng tinh thuần này Đã bước mà lên Vương Đại Tiểu Thư này Cái gì Cháu gái ta bị người dùng làm bình lòng Giúp người loại bỏ tạp chất trong cỗ lực lượng kia Trương Thiên Sư kinh hại <cười> Loại bỏ sao Các người đoán không sai Chẳng qua Sau quá trình để Diêm La Nhân Hoàng dung luyện Dù ta trực tiếp hấp thu cỗ lực lượng này Thì cũng sẽ không bị mất đi lý trí. Chỉ là đợi lúc độ kiếp thành tiên. Thành tiểu tiên nhân. Thật được sẽ kém đi một đoạn không nhỏ. Cửu Diệu chân Nhân cười lạnh. Vậy sau đó cháu gái ta thế nào? trương Thiên Sư lo lắng. Có thể thế nào? Nếu có lực lượng này ở lại trong cơ thể Trường Đi Nhi. Đương nhiên sẽ rất lợi hại. Chỉ là đợi lát nữa tôi luyện thể chất sau. Chuyển rời đến cơ thể ta. Trường Đi Nhi liền cũng sẽ là hỏa tận nhân vong. Thế mà còn phải hỏi à? Kiều Diệu chân Nhân cười lạnh Ngươi Trương Thiên Sư kinh nộ Không ngừng xung kích trận Pháp như là quan tài đen Đang trói buộc mình Lúc này sau một hồi kêu riêng thống khổ Cả người diêm La Nhân Hoàng đột nhiên gầy gò đi nhiều Hệt như là chỉ thoáng chốc lực lượng Trong cơ thể đã bốc hơi mất 8 thành Đến đây diêm La Nhân Hoàng mới dần khôi phục thành trí. Ma Kiều Không phải người nói giúp ta thành tiên sao Không phải người nói cả đời thề trung thành với ta sao Tại sao Diệp la nhân hoàng trong trạng thái hương ngờ Không cảm tâm nói <cười> Trung thành với ngươi Buồn cười Thiên ma nhất tộc chúng ta chỉ trung thành với ma vương lão già Các ngươi chỉ là khôi lỗi thiên ma chúng ta nâng đỡ lên mà thôi Ngươi đã không còn giá trị lại dụng Giờ ngươi oán trách ta sao Để lộ sự ấu trí của mình sao Cửu Diệu chân Nhân cười lạnh Không Ma Kiều Ta không thể chết Những lực lượng kia đều là của ta Trả lại cho ta. Trả lại cho ta. diêm la nhân hoàng gầm lên. Bây giờ. Đại bộ phận lực lượng kia đã vào trong cơ thể trường đề nhi. Người đừng mơ tưởng đến làm gì. Chỉ lát nữa thôi. Chúng sẽ đến trên cơ thể ta. Kiều rượu chân nhân đắc ý nói. Ma cựu. Vương sạc. Vương khả sức không bỏ qua ngươi. Trường đề nhi bị bơm vào lực lượng vô cùng vô tận. Không khỏi gào lên đau đớn. Vương khả. <cười> Vương Khả sao? Giờ không biết Vương Khả đã chạy đi đâu rồi, hắn sẽ đến cứu người sao? Đến đi. Ngươi bảo hắn đến đây xem nào. Ta đứng chỗ này xem. Ngươi gọi hắn đến đây đi. Cửu rượu chân nhân cười lên khinh miệng Ngay lúc Cửu Diệu chân nhân vừa dứt lời, một thanh trường kiếm vàng ông ánh đã gác lên cổ Cửu rượu chân nhân. Lỡ kiếm rắn chặt lên da thịt Cửu Diệu chân nhân, khiến cho lông tóc toàn thân Cửu rượu chân nhân dựng đứng cả lên. Vương Khả Ngươi Sao ngươi ở sau lưng ta Ngươi đến sau lưng ta từ lúc nào thế Kiều rượu chân nhân kinh hãi Bản thân có thần nguyệt tinh hoa cầu hộ thể Ngay cả bọn trương thiên sư cũng đều không cách nào áp sát Tại sao cái thằng Vương Khả đến sau lưng từ lúc ta bán không biết được Điều này sao có thể chứ Ta một mực trốn bên cạnh ngươi Ngươi không biết à Vương Khả trừng mắt nói Cái gì kiều diệu chân nhân càng thêm kinh hãi trương thần hư đừng có giả vờ mang cho người tránh xa một chút đi vương khả đạp một cước xuống thân ảnh dưới chân chỉ thấy một đống thi thể tà ma dưới chân có gì đó khẽ chuyển động là trương thần hư trương thần hư thu lại pháp thuật bò ra từ trong đống thi thể vương khả trước người nói mang chúng ta trốn đi chính đã trốn ở ngay bên cạnh người kiều diệu chân nhân đây sao mẹ nhà người làm ta sợ muốn chết à Trương Thần Hư đứng dậy mắng. Ngươi thì biết cái gì? Lúc ấy bọn họ đánh nhau làm đất rung núi chuyển, ta không giả vờ thành ta ma bị khống chế, làm sao có thể trốn được quả đây. Lúc ấy xảy ra động đất, ta ma ở trăm tầng vực sâu ùn ùn rơi xuống dưới chân Cửu Diệu chân nhân, chúng ta không cùng rơi xuống theo, chẳng lẽ là trốn ở bên ngoài à? Dư ba từ trận chiến giữa Trương Thiên Sư và Diêm La Nhân Hoàng cũng đủ lấy mạng các người thì còn ở bên người Cửu Diệu chân nhân mới là an toàn nhất, ngươi không hiểu à? Vựng Khả trừng mắt mắng Trương Thần Hư. Ở bên Cựu dựa chân nhân bị vương khả gác trường kiếm lên cổ Sắc mặt đen kịt như đáy nổi Mẹ nó Vừa rồi tìm nửa ngày không tìm được Hóa ra một mực lạ trốn bên cạnh ta Lại còn nằm sát bên ống quần của ta Dùng pháp thuật tạo hư ảnh nhện Giả vờ thêm một đám tả ma xui xẻo kia Còn để trốn giả vờ thành công nữa Tại sao Tại sao được như thành thế này chứ Được rồi Cựu dựa chân nhân Hai tay ôm đầu đứng vòng tường đừng vọng tường phản kháng Thành kiếm này của ta không có mắt mọc đâu Chỉ cần hơi khẽ không cẩn thận liền sẽ khiến cho người đầu thân phân đồi đấy Đừng có trách ta không nhắc người trước đấy nha Lại đây Đưa cái quả bóng bóng bạc bạc kia kìa Trong tay người đưa cho ta Đừng có phản kháng Bằng không ta không Bằng không Ta cho người thấy máu ngay lập tức Thế không thần kiếm này ghê lắm đấy Ta nhìn mà ta còn cảm thấy sợ hãi Người nên suy nghĩ cho kỹ vào Vương Khả trừng mắt uy hiếp cửu rượu chân nhân Cửu rượu chân nhân Mặt đen kịt. Xin nghỉ tầm này đêm mọi người nhé Và nghỉ một lát nữa thì mình sẽ đọc một tập nữa Của bộ chuyện này Xin chào và hẹn gặp lại nhé